Chương trình Văn nghệ Thiếu nhi. Chuyên mục đọc truyện Thiếu nhi. Các em thân mến, trong chương trình tuần trước Chúng mình theo dõi câu chuyện về bức thư của bố gửi cho Enrico, thật xúc động và mẫu mực. Đó là những dòng tâm sự về những giờ học, những lời thầy cô giáo giảng bài mà bố Enrico nghe được. Và một câu chuyện nữa về Lucia, cô bé cầm điếc tội nghiệp nhưng vô cùng nghị lực, được gia đình Enrico nuôi dưỡng, chăm sóc. Hôm nay rất vui mừng vì bố đẻ của cô bé trở về thăm con gái. Diễn tiến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Chúng mình cũng nghe chuyện dài những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amisys, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn qua giọng đọc Cô Kim Ngọc. Chú làm vườn rất bồn chồn không thể nói năng gì nữa, mà cũng không thể ngồi yên được nữa. Chú nhìn các bức tranh trên tường, nhưng chẳng thấy gì cả. Cửa mở, một cô giáo mặc toàn màu đen bước vào, tay dắt một cô bé. Bố và con nhìn nhau một lát, rồi cùng kêu lên một tiếng và chạy lại ôm lấy nhau. Cô bé mặc một cây áo, có những sọc nhỏ trắng và đỏ, ngoài phủ cái tạp dề màu xám Cô ta lớn hơn tôi, cô ba lấy cổ bố mà khóc. Chú làm vườn lùi ra một bước, dương kính lên ngắm con gái mình từ đầu đến chân. Miệng thở hồn hền. như vừa mới chạy một thôi dài về và kêu lên ô lớn lên nhiều quá sinh ra nhiều quá ô Lucia thân yêu tội nghiệp của bố con bé Cam tội nghiệp của bố bà là cô giáo của cháu đấy à nhờ bà bảo giúp cháu làm một vài dấu hiệu gì tôi sẽ học dần dần cho hiểu bà bảo cháu làm cho tôi hiểu một điều gì đó cô giáo mỉm cười Và nói nhỏ với cô bé đang nhìn mình Ông này là ai thế? Thế là cô bé bằng một giọng rất lạ Khác nào giọng của một kẻ mới học nói tiếng nước ta lần đầu tiên Nhưng phát âm nghe rõ ràng Và vừa mỉm cười vừa trả lời Thưa cô, bố con đấy Chú làm vườn lùi lại kinh ngạc Kêu lên như người điên Nó nói được Có thể thế chăng? Có thể thế chăng? Nó nói được à? Thế nào con? Con nói được à? Con nói được hả sao? Con bảo cho bố biết đi con. Chú kéo cô bé vào lòng và hôn nhiều lần vào trán con. Thưa bà, thế ra người cầm điếc không phải nói bằng điệu bộ nữa à? Bằng những ngón tay nữa à? Thế là nghĩa thế nào nhỉ? Không, ông vô gì ạ? Cô giáo trả lời. Không phải bằng điệu bộ. Đó là phương pháp cũ rồi. Ở đây... Dạy theo phương pháp mới Phương pháp nói Thế ông chưa biết gì hay sao? Tôi thật chưa biết gì hết Chú làm vườn trả lời Dáng luống cuống Đã ba năm nay Phải ba năm Tôi đi xa nước Ý Người ta có viết thư cho tôi Nhưng tôi không hiểu Chí tôi kém lắm Đúng thế Ôi con gái của bố Thế ra bố nói Con cũng hiểu được à Con nghe được tiếng của bố à Trả lời bố một tí đi Con nghe được à? Con có nghe được bố nói không? Không đâu ông ạ, cô giáo nói. Cháu không nghe được tiếng nói vì cháu điếc. Nhưng cháu hiểu ông nói gì vì nhìn môi ông mấp máy. Cháu cũng không nghe được ông nói gì cũng như chính mình nói gì. Cháu phát âm được là do chúng tôi đã dạy từng chữ, từng chữ một cách dùng lồng ngực và cuống họng như thế nào để phát âm ra được một tiếng. Chú làm vườn vẫn há hốc mồm không hiểu Chú vẫn chưa tin được Lucia còn nói cho bố biết Chú ghé mồm vào tay nói với con gái Con có vui lòng thấy bố về đây không? Chú nóng ruột chờ câu trả lời Cô bé nhìn chú dáng suy nghĩ Nhưng không đáp lại Bố cô thì rất băn khoăn Cô giáo bật cười Cô nói Ông ạ Lucia không trả lời ông được Vì không nhìn thấy môi ông cử động Ông ghé vào tay cháu mà nói cơ mà Ông hãy nhắc lại câu hỏi Và nhìn thẳng vào mặt cháu đi Người bố bè nhìn thẳng vào mặt con và nhắc lại Con có vui lòng thấy bố về đây không? Rằng bố không đi nữa Cô bé đã chăm chú nhìn đôi môi của bố Trả lời rõ ràng Vâng, con rất vui lòng thấy bố trở về Và từ nay, bố không bỏ chúng con mà đi đâu nữa. Chú làm vườn lại ôm con hôn nữa. Rồi để hiểu cho rõ cái việc đối với chú, rất khó hiểu. Chú lại hỏi con dồn dập Thế mẹ con tên gì? Antonia. Em gái con tên gì? adelaide Học viện này tên gì hả con? Học viện của người Câm Điếc. Hai lần mười là mấy? 20. Tôi nghĩ rằng chú làm vườn rất vui sướng Thì bỗng nhiên chú bật ra khóc Nhưng mà khóc vì vui mừng Ấy cô giáo nói vì có lẽ hiểu nhầm nguyên nhân làm chú khóc Ông phải vui mừng chứ Sao lại khóc Ông làm cháu nó khóc theo bây giờ Chú làm vườn nắm lấy tay cô giáo Hôn và nói Xin cảm ơn Xin cảm ơn Trăm lần cảm ơn cô Nghìn lần cảm ơn cô Thưa bà, à thưa cô thân mến ạ Xin bà bỏ lỗi cho Vì tôi, tôi luống cuống quá Tôi không biết nói thế nào nữa Nhưng không phải lui ra chỉ biết nói mà thôi Cô giáo nói Cháu còn biết viết và biết làm tính nữa Cháu biết tên tất cả những đồ đạc thường dùng Cháu cũng biết một ít lịch sử và địa lý Hiện cháu đang học lớp sư phạm Sau khi học xong hai lớp Có thể làm một nghề nào đấy Chúng tôi đã đưa những người câm điếc vào làm trong các cửa hàng để phục vụ khách mua và họ cũng làm được việc như những người khác. Chú làm vườn lại lấy làm ngạc nhiên một lần nữa. Những ý nghĩ lẫn lộn trong óc chú. Chú nhìn con và đưa tay lên gãi chán. Chú muốn được hiểu rõ thêm nữa. Cô giáo biết ý, quay sang người khác và nói. Anh đem vào đây một em bé lớp dự bị đi ạ. Lát sau, người gác vào, dắt một cô bé câm điếc khoảng 8-9 tuổi, vừa mới vào học viện ít hôm. Cháu này, cô giáo nói, là một trong những cháu mà chúng tôi đang dạy những điều cơ bản đầu tiên. Ông xem người ta làm như thế nào nhé. Tôi muốn bảo cháu nói e. Ông chú ý đây này. Cô giáo mở mồm như khi người ta đọc nguyên âm e và ra hiệu cho em bé cũng mở mồm ra như thế. Em bé làm theo, cô giáo lại ra hiệu cho em phải phát ra thành tiếng. Em bé phát âm, nhưng đáng lẽ là E, em lại phát thành O. Không, cô giáo nói, không phải thế. Và nắm lấy hai bàn tay của cô học trò. Cô ấn một tay vào cuốn họng, một tay vào ngực mình và nhắc lại E. Nhờ hai tay mà cảm thấy được cuốn họng và ngực của cô giáo đã làm như thế nào. Em bé lại mở mồm và lần này phát âm E rất đúng. Cũng bằng cách như thế, giữ luôn hai bàn tay bé nhỏ trên ngực và họng mình. Cô giáo làm cho em bé đọc các phụ âm C và D. Giờ thì ông hiểu rồi chứ? Cô giáo hỏi. Chú làm vườn đã hiểu. Nhưng giờ chú lại lấy lầm lạ hơn là lúc chưa hiểu. Ồ... Bà đã dạy nói bằng cách như vậy à? Chú vừa nhìn cô giáo vừa hỏi Sau một lát suy nghĩ Bà đã kiên trì Để dạy nói như thế Dần dần cho từng học cho Ngày nào cũng vậy Năm này qua năm khác à? Bà thật đáng được tất cả mọi sự khen thường Nhưng có sự khen thường nào xứng đáng Để đền bù bao nhiêu sự chăm sóc Bao nhiêu công lao ấy không? Tôi còn biết nói gì hơn nữa À Giờ thì xin bà cho tôi được gặp riêng cháu một chốc, chỉ 5 phút thôi. Và ngồi ra một góc, chú bắt đầu hỏi chuyện cô bé câm điếc và cô trả lời làm cho chú làm vườn cười, đôi mắt sáng lên vì sung sướng. Chú lấy hai tay vui vẻ đập vào hai đầu gối mình và nhìn con gái, sung sướng quá chừng vì được nghe những lời nói của con gái. Tôi có thể gặp để cảm ơn ông viện trường không ạ? Chú hỏi cô giáo Hiện ông giám đốc không có ở đây Nhưng có một người khác mà ông có thể cảm ơn được Ở đây có lệ là mỗi em bé Được giao cho một bạn lớn hơn trông non Thay người chị hay người mẹ Con ông được giao cho một cô gái câm điếc 17 tuổi Con một người thợ làm bánh mì Cô này rất tốt với lui ra Và thương cháu lắm Từ hai năm nay, chính cô đã giúp cháu mặc quần áo, trải đầu, đã dạy cháu khâu vá, chữ lại quần áo cho cháu, luôn luôn ở cạnh cháu. Lùi ra, chị nuôi của cháu ở học viện tên gì? Dạ, tên là Caterina Giordano ạ. Cô bé vừa mỉm cười vừa trả lời và nói thêm, rất là tốt. Cô giáo ra hiệu cho người khác. bác ta đi ra ngoài và dẫn ngay vào một cô gái câm điếc, tóc vàng, vạm vỡ, vẻ mặt cười mở, cũng mặc áo có sọc trắng và đỏ, ngoài quần tạp dề sáng cô gái dừng lại ở ngưỡng cửa, đỏ mặt, rồi mỉm cười và cúi đầu. cô cao lớn như một người đàn bà, nhưng lại giống như một đứa trẻ con. cô con chú làm vườn chạy lại, cầm tay cô ta dắt đến trước mặt bố và nói với cái giọng rất to của cô. Caterina Giordano Chú lầm vườn nắm đến tay cô và nói À cô gái tốt bụng Chúc cô và tất cả gia đình luôn luôn sung sướng Đó là một người thợ ngay thật Một người bố gia đình tội nghiệp Hết lòng chúc đấy cháu ạ Cô gái vuốt ve lui ra Nhưng mặt vẫn không ngừng lên Còn chú lầm vườn Thì cứ nhìn cô vẻ kính nể Ông có thể đón cháu về nhà hôm nay, cô giáo nói. Vâng, tôi đưa cháu về condove và mai sẽ đưa cháu trở lại. Cô gái chạy đi thay quần áo. Thử hỏi tôi có thích đưa cháu đi không, chú làm vườn nói tiếp. Đã ba năm nay, tôi có trông thấy nó đâu và nó lại còn nói được. Trước hết, tôi sẽ dẫn cháu đi khắp thành phố Torino để cho bạn bè gặp và nghe cháu nói. Ôi, ngày hôm nay thật là đẹp Thế này mới là một sự ngạc nhiên, sung sướng Khoác tay bố đi con Lui ra vừa trở lại Mặc cái măng tô ngắn, đội chiếc mũ nhỏ Đưa tay khoác tay bố Đến ngưỡng cửa, chú Lâm Vườn nói Xin cảm ơn tất cả mọi người Xin cảm ơn tất cả mọi người với tất cả lòng thành của tôi Tôi sẽ trở lại để cảm ơn các vị nữa Chú tần ngần suy nghĩ một lúc Rồi bỗng bỏ con đấy Quay trở lại Tay run run như lên cơn sốt Lục lọi túi áo di lê và kêu lên Này tôi chỉ là một thằng cha cùng khổ Nhưng tôi xin để lại cho học viện Một đồng tiền vàng Một đồng mới nguyên Chú đặt đồng tiền vàng lên bàn Và đấm thình một cái Cô giáo xúc động nói Không không Ông tốt quá Ông cầm lấy tiền, tôi không thể nhận được đâu Ông cứ cầm lấy Việc này không phải việc của tôi Ông sẽ trở lại khi ông viện trường về Nhưng ông ấy sẽ chẳng nhận một cái gì đâu Tôi chắc chắn là như thế Ông đã phải làm việc nhiều mới kiếm được chút ít Tội nghiệp, dù sao chúng tôi cũng biết ơn ông Không, không, tôi cứ để lại đây Rồi sau sẽ hay Các em ạ, cuộc gặp gỡ giữa bố con Luizia diễn ra trong nỗi vui mừng khôn xiết. Sau ba năm, cô con gái bé bỏng bị câm điếc đã biết nói một điều kỳ diệu mà chưa bao giờ chú Giordano nghĩ đến. Chúng mình sẽ đón nghe chuyện dài, những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amisys trong những chương trình sau nhé. Thân ái chào tạm biệt các em.